Thịnh thế Đức Phi Phượng Kinh chương 51 cậu dạy bảo e các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Thu Huyền Beta Sakura bái kiến hai vị công chúa Diệp Ly và Mặt Tu Nghiêu cùng trưởng quầy vừa đi ra từ nội thất Thì chợt nghe thấy tiểu nhị ra của đón khách cung kính mà nói Sưởng quầy sưởng sờ vội vàng hướng hai người cáo lỗi rồi đi ra đón Người vừa mới tiến vào cửa cũng đồng thời nhìn thấy hai người Công chúa Chiêu Dương sưởng sốt một chút thức thanh nói tu nghiêu bước nhanh tới trước mặt mặt tu nghiêu cách một vài bước thì ngừng lại Nói khẽ tu nghiêu Cháu cùng Diệp Tiểu Thư tới mua đồ hay sao ánh mắt mặt tu nghiêu khẽ nhút nhứt Gật đầu nói đúng vậy Trưởng công chúa nhiều năm không thấy rồi Trên mặt công chúa Chiêu Dương mang theo một tia vi thương Gật đầu nói quả thật là rất nhiều năm không gặp Cháu hôm nay khỏi mạnh là tốt rồi Chờ các cháu thành hôn Nếu Diệp Tiểu Thư không có chuyện gì thì thường xuyên đến phủ công chúa chơi Cũng coi như cùng theo giúp lão thái bà này Diệp Ly nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói chịu trưởng công chúa ưu ác, đến lúc đó, nhất định sẽ quấy rầy Công chúa Chiêu Dương than nhẹ một tiếng, lôi kéo tay Diệp lý cười nói tuy ta đây chỉ lần thứ hai gặp Diệp Tiểu Thương, nhưng thời trẻ ta và mẹ cháu cũng coi như có chút giao tình. Diệp Tiểu Thư nhìn xem có cái gì yêu thích Coi như ta một trưởng bối này đưa lễ gặp mặt cho cháu Diệp Ly có chút bất đắc dĩ Đang muốn cụ tuyệt thì mặt tu nghiêu đã mở miệng trước một bước chiêu dương cô cô Người đừng dọa đến A Ly rồi Chúng ta còn có chút chuyện nên rời đi trước Không phải người đang ở cùng công chúa chiêu nhân sao Đừng để cho công chúa mất nhã hứng Một mực bị vắng vẻ ở một bên Mỹ phụ hoa y Đúng là trước đó vài ngày ở tiệc cưới của mặt cảnh lên nhìn thấy công chúa Chiêu Nhân Nghe xong lời mặt tu nghiêu nói Nàng chỉ nhàn nhạt hơn một tiếng Công chúa Chiêu Dương nhíu lông mày Đành phải giận dữ nói mà thôi Diệt tiểu thư về sau có chuyện gì trực tiếp phái người đến quý phủ ta nói một tiếng là được Diệp Ly nhẹ giọng tạ ơn, cùng mặt Tu Nghiêu đi ra phong hoa lâu. Lên xe ngược, Diệp Ly rõ ràng phát giác được tâm tình mặt Tu Nghiêu không thể nào bình tĩnh. Cũng không nói thêm cái gì tiện tay cầm một quyển sách trên xe ngựa cuối đầu xem. Chỉ là hồi tưởng lại vừa rồi trong tiện lời nói và biểu lộ của công chúa Chiêu Dương luôn có một loại cảm giác quá dị không hiểu. Cảm giác thái độ của trưởng công chúa và hàng minh nguyệt có điểm tương tự. Hình như muốn thân cận mặt tu nghiêu, nhưng là vì nguyên nhân nào đó mà chỉ có thể bảo trì khoảng cách nhất định. Trên nét mặt biểu lộ ra một cổ ái nấy như có như không cùng với tâm ý muốn đền bù tổn thất. Mà loại đền bù tổn thất này hiển nhiên cũng không phải mặt tu nghiêu nguyện ý tiếp nhận. Cho nên bọn hắn một bên tình nguyện chuyển đến trên người nàng. Ví dụ như Hàng Minh Nguyệt đưa ngân phiếu thái độ công chúa Chiêu Dương. Rốt cục hai người kia làm cái gì có lỗi với mặt tu nghiêu. Thật xin lỗi, A Ly. Trong xe ngựa, mặt tu nghiêu nói khẽ trong mắt mang theo nhàng nhạc ái nấy. Diệp Ly khó hiểu nhíu mày. Mặt tu nghiêu bất dơ. Dơ. Quy Quy À Cường Dĩ cười nói vốn định mang nàng đi giải sầu đấy Diệp Ly lúc này mới chợt hiểu ra Người nam nhân này là tại vì vừa rồi tâm tình của hắn không tốt mới xin lỗi nàng Nhưng loại sự tình gặp phải người mình không thích thì tâm tình sẽ không tốt Căn bản là không thể tránh dơn Dơn Quy Quy Ú, Vinh, Quy, Quy, Cơn, A Hay do nàng biểu hiện như một cô bé cố tình gây sự để cho hắn có cảm giác cần phải xin lỗi nàng Không có gì tâm trạng hôm nay của ngươi không tốt, chúng ta đi về trước đi Hôm nào tâm tình tốt rồi lại đi tiếp Trên thực tế nàng cũng không có tâm trạng cùng một nam nhân ủ rột đi dạo phố, nàng sẽ không an ủi người đấy Có cái kia nhàng rỗi không bằng đi làm những chuyện khác Trải qua chuyện ngày hôm qua nàng phát hiện mình có một đống lớn việc cần hoàn thành đây này Mặt tu nghiêu trầm mặt một lát, gật đầu nói ta đưa nàng về Diệp Ly ngật đầu quay mặt đối với phu xe A cẩn phân phó một tiếng xe ngựa hướng về phía thượng thư phủ mà đi Mặt tu nghiêu nhìn Diệp Ly bình tĩnh thanh thản thì thần sắc cũng hòa nhã rất nhiều Không khỏi cười nói hình như A Ly không lo lắng Diệp Ly nhún vai nói vốn không có gì phải lo lắng Nhưng ta đoán lão thái thái trong nhà chỉ sợ rất lo lắng Nếu như mình lại bị định quốc Vương Phủ lui hôn, Lão Thái Thái chỉ sợ muốn đưa nàng đến trong An Ni đi tu hành rồi Cái này không chỉ để lại cho việc ra mất hết thanh gian còn có thể tổn thất sính lễ của định Vương Phủ đã tới tay nữa Cả Lão Thái Thái và Vương Thị sẽ đau lòng không thôi Không có việc gì tối đa tiếp qua một hai ngày chuyện này rồi sẽ qua đi Diệp Ly gật đầu không có làm hay nói cái gì Nếu như tối hôm qua nàng thật sự xảy ra chuyện thì sẽ như thế nào Vấn đề như vậy Diệp Ly không để ý Mặt tu nghiêu cũng ngầm hiểu lẫn nhau Có lẽ cho dù thật sự xảy ra chuyện Thì mặt tu nghiêu cũng sẽ che giấu chuyện này Như trước lấy nàng Có lẽ sẽ giết hàng minh nguyệt Có lẽ Diệp Ly sẽ ghép hàng Minh Nguyệt, nhưng sẽ không tái giá với hắn. Hung thủ phía sau màn rốt cuộc là ai? mặc tu nghiêu không có ý định nói cho nàng biết, nàng cũng sẽ không có ý định hỏi. Bọn hắn chuẩn bị ở với nhau cả đời, nhưng cũng không có coi đối phương là người yêu quan trọng nhất. Tự như Diệp Ly vĩnh viễn cũng không có khả năng cảm thấy mặt tu nghiêu quan trọng hơn thân nhân của mình Mà trong lòng mặt tu nghiêu cũng có tồn tại người so với nàng càng quan trọng hơn Đến cửa Diệp Phủ, mặt tu nghiêu tận mắt thấy Diệp Ly đi vào đại môn Mới buông rèm rồi nói với A Cẩn hồi phủ A Cẩn trầm mặt nhìn đại môn chậm rãi đóng lại Do dự một chút thất giọng hỏi vương gia Vì sao người không nói cho Diệp tiểu thư A cẩn, hồi phủ Dạ, vương gia Diệp ly vừa tiến vào đại môn Thanh sương Thanh hà đã sớm chờ ở một bên đều chạy ra đón bẩm báo cử lão gia đến rồi Đang chờ gặp tiểu thư đấy Diệp ly khó hiểu Là cậu cả hay là cậu hai sáng nay mới tự tự ra trở về chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì Thanh Sương nói hai vị cử gia đều đến rồi Đang ở vinh nhạc đường nói chuyện cùng với lão thái thái Diệp Ly bất đắc dĩ nhìn quần áo trên người một chút Nói được rồi trực tiếp đi qua đi Tiến vào vinh nhạc đường quả nhiên thấy hai cậu đang ngồi uống trà Lão phu nhân và Diệp Thượng Thư, Phương Thị đều cùng ngồi ở một bên, hình như vẻ mặt hơi quá dị Thấy Diệp Ly tiến đến thì Diệp Lão phu nhân mới thở phao một hơi Cười nói với Diệp Ly ly nhi Hai vị cử lão ra cố ý đến xem cháu Sao cháu lại chạy đi Còn không qua đây chào Diệp Ly theo lời tiếng lên hành lễ Từ hồng vũ phức phức tay nói mà thôi Lê Nhi hôm nay mới tự tự ra trở về Nào có cái gì cô ý tới thăm chứ Từ hồng ngạn cũng trầm mặt gật đầu nói đúng vậy Định ngày hôm qua ta và đại ca có một số việc muốn phân phó Lê Nhi mới đón con bé về Không nghĩ tới có thể gây ra nhiều chuyện như vậy Ngược lại là tự gia chúng ta cân nhắc không chu Toàn rồi Diệp lão phu nhân và Diệp thượng thư có chút xấu hổ liếc nhau một cái Mặc dù từ hồng ngạn nói tự gia không phải Nhưng sao bọn hắn lại không nghe ra trong đó chỉ trích Diệp gia Truyền ra lời đồn đã Diệp gia cái gì cũng đều không làm Thậm chí ngay cả phái người đi tự gia hỏi một tiếng cũng không có Sao lại có thể không làm cho từ gia cảm thấy lạnh tâm Nhưng việc lão phu nhân nhìn thiếu nữ duyên dáng yêu kiều trước mắt trong lòng vẫn là có chút chủ ý bất định Bà thật sự không chắc ngày hôm qua rốt cuộc diệt ly đi từ gia hay là như lời đồn đại bị thổ phỉ bắt đi Vạn nhất thật đã xảy ra chuyện gì như vậy Từ hồng ngạn nhìn Diệp Lão Phu Nhân và Diệp Thượng Thư bất mãn khẽ hừ một tiếng Bên cạnh từ hồng vũ nhàng nhạt nhìn hắn một cái Mỉm cười nói với Diệp Ly không phải nói Lê Nhi và Hoa Tiểu Thư Tần Tiểu Thư đi ra ngoài sao Lúc cậu tới có nghe nói hai vị cô nương Tần Gia và Hoa Gia bị thiên kim của mộ dung Tướng quân lôi kéo đi tìm lãnh nhị công tử gây phiền toái đây này Chẳng lẽ Ly Nhi cũng đi theo ở tả hạ Diệp Ly cũng không nghĩ tới mộ dung đình còn náo loạn như vậy Vội vàng lắc đầu nói Ly Nhi và định vương đi phong hoa lâu một chuyến Gặp hai vị trưởng công chúa Chiêu Dương và trưởng công chúa Chiêu Nhân Sau đó trở lại phủ Lại để cho hai cậu đợi lâu là Ly Nhi không phải a Cùng định vương đi phong hoa lâu Không sao! Người trẻ tuổi đi xung quanh một chút cũng không phải là chuyện gì xấu Hiển nhiên từ hồng vũ hết sức hài lòng với câu trả lời của Diệp Ly Từ hồng ngạn cũng gật đầu Thuận miệng phàn nàn mở cháu thường xuyên nhắc nhở muốn tiểu tử thanh trặc kia và tần gia cô nương đi ra ngoài đi dạo một chút Tiểu tử kia hết lần này đến lần khác là một cái đầu gỗ Giống như là nói nhiều hơn nửa chữ có thể thu lỗ bạc của hắn vậy Diệp Ly nhớ tới từ thanh trạc lãnh đạm cũng không khỏi cười yếu ớt Tranh Nhi rõ ràng là một người dịu dàng nhất trong các nàng Lại hết lần này đến lần khác có một vị hôn phu trời sinh tính tình lãnh đạm ăn nói có ý tứ Vào kinh đã lâu như vậy Ngoại trừ có một lần bị nhị cử mẫu phái đi tặng lễ cho tần gia Hai người còn không có chính thức gặp mặt đây này Cũng không nhìn Diệp Thượng Thư và Diệp Lão Phu Nhân thần sắc âm thầm biến hóa Từ hồn vũ trực tiếp quay người đối với Diệp Thượng Thư nói ta có một số việc muốn một mình phân phó liên nhi Không biết Diệp Thượng Thư gần đây e ngại anh vợ này Ông ấy đã mở miệng làm sao còn dám nói không Vội vàng nói như vậy Ly Nhi mang đại ca và nhị ca đi trong sân ngồi một chút Sau đó để đi chuẩn tiệc rượu Rất hân hạnh đón tiếp hai vị huynh trưởng Từ hồng ngạn đứng dậy lạnh nhạt Nói đêm nay đại ca hẹn tô lão đánh mấy phán cờ tiệc rượu thì miễn đi Thấy từ hồng vũ nhàng nhạt đấy Diệp thượng thư cũng đành thôi Lại để cho Diệp ly thỉnh hai vị cử cử đi nói chuyện Diệp lão phu nhân nhìn nhi tử không có tiền đồ như vậy bất mãn liếc ôm ta một cái Đáng tiếc từ thị tộc trưởng đương nhiệm tạo ra ảnh hưởng quá lớn Chỉ đành phải thôi Trở lại thanh nhật hiên Từ hồng ngạn đánh giá một phen trong ngoài bố trí Hài lòng gật đầu xoay người đi ra ngoài Để giang phòng lại cho đại ca nhà mình và cháu gái ngoại nói chuyện Đại cử cử và nhị cử cử cố ý đi một chuyến Là có chuyện gì quan trọng cần phân phó Ly Nhi Diệp Ly mời từ hồng vũ ngồi xuống Vừa tự mình châm trà vừa nói từ hồng vũ đánh giá nàng một phen cười nói thoạt nhìn khí sắc Ly Nhi không tệ Cũng không có bị những lời đồn đại kia ảnh hưởng phải không diệt ly dân lên trà sanh mới ngồi xuống bất đắc dĩ cười nói lời đồn đãi nổi lên bốn phía cũng phải sống huống chi tình cảnh hiện tại đã tốt hơn suy đoán rất nhiều rồi từ hồng vũ nghiêm nghị nhìn nàng nói như vậy nếu như chuyện tình càng hỏng bét hơn suy đoán của cháu thì cháu sẽ làm thế nào tối hôm qua có thể toàn thân trở lui đúng là may mắn Nhưng nếu quả thật đã xảy ra chuyện gì Lê Nhi Cháu định thế nào dịp Ly im lặng nhìn nước tràn trong suốt trước mắt Gật đầu nói Lê Nhi làm cho cậu phải lo lắng Nhưng là Vô luận phát sinh chuyện gì vẫn phải sống sót Lê Nhi chưa chắc sợ chết Nhưng chỉ cần có hy vọng nhất định sẽ sống sót Ít nhất tuyệt sẽ không bởi vì lời đồn đãi mà chết Nói đến chỗ này, Diệp Ly không tự chủ được cắn môi Cho dù dân phong đại sở coi như tiến bộ trinh tiết của cô gái vẫn quan trọng hơn tánh mạng Nàng không biết lời mình nói thì đại cử cử có thể tiếp nhận hay không Nhưng đây cũng là lời nói thiệt tình của nàng Diệp Ly tuyệt đối không có khả năng vì sai lầm không thuộc về mình mà buông tha cho tánh mạng Rất tốt, đây mới là nữ nhi từ gia ta Hồi lâu, từ Hồng Vũ đặt chén trà xuống nhàng nhạt nói ra Diệp Ly khẽ giật mình, nhanh chóng ngẫm đầu nhìn đại cử cửu Ánh mắt từ Hồng Vũ nhìn Diệp Ly nhiều hơn vài tia thương cảm Nam nhân từ gia tuy xưa nay thượng văn Còn chưa có một người nào yếu mà đều kiên cường cả Gặp nhiều trắc trở hơn nữa cũng không đủ để cho chúng ta buông tha cho thứ thuộc về mình Nhưng mà nữ nhi tự ra xác thực thông minh đa triết Nhưng lại yếu ớt hơn những nữ nhân bình thường Tựa như mẹ của cháu Tiểu mũi lúc trước nếu như có đủ kiên cường như cháu Làm sao lại có chuyện này Đại cử cử Mỗi lần nhắc tới mẫu thân luôn làm cho cậu cả rất đau khổ Diệp Ly nhớ tới mẫu thân yếu ớt xinh đẹp trong trí nhớ của mình Cũng không khỏi thở dài Mẫu thân lúc nhỏ được từ gia bảo hộ thật quá tốt Cho nên lập gia đình Sự thật tàn khốc mới khiến cho bà không cách nào tiếp nhận Chỉ có thể ở trong đại viện Diệp gia héo tàn theo thời gian Từ hồng vũ khoét tay Định vương là nam tử rất ưu tú cho dù là hiện tại thì ta vẫn cho rằng như vậy Nhưng vô luận theo phương diện nào mà nói Hắn cũng không phải là người chồng tốt để chọn lượt Lê Nhi cũng biết Vì sao tự ra không có phản đối hôn sự này Dịp Ly nhìn ánh mắt đại cử cử ông Hòa lại hơi uy nghiêm Trần chờ một chút nói hoàn mệnh khó cải, Cái này cũng xem như là một nguyên nhân Từ Hồng Vũ nói Nhưng nếu như từ gia thật sự không muốn Cũng không phải là không có biện pháp giải quyết Ông ngoại cháu vẫn còn có mấy phần mặt mũi Nếu như ông ngoại cháu tự mình thượng kinh thỉnh Cầu Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra Hoàng thượng cũng sẽ không cự tuyệt Diệt ly cả kinh Vội vàng nói ngàn vạn lần không được Ông ngoại tuổi tác đã cao thật vất vả mới rời xa được Kinh Thành hỗn loạn này Làm sao có thể lại vì Ly Nhi mà trở lại đó Những thứ khác không nói Ông ngoại năm nay đã hơn 70 tuổi Lại để cho lão nhân ra một đường xe cổ mệt nhọc đến Kinh Thành làm việc Ly không thể chấp nhận được Trên mặt từ hồng vũ hiện lên một ít vui mừng Đưa tay vỗ vỗ Diệp Ly nói ông ngoại cháu biết rõ Ly Nhi là một đứa bé hiếu thuận Diệp Ly cúi đầu nghĩ nghĩ khó hiểu câu mày nói Ly Nhi xác thực không nghĩ ra được Kính xin cậu giải thích nghi hoặc Từ hồng vũ thở dài nói bởi vì thân phận của cháu Nếu như cháu họ từ Từ ra có thể danh chính ngôn thuận thay cháu cự tuyệt hoàng thượng chỉ hôn Thậm chí trực tiếp ở tỉnh Châu tìm một người xuất thân thư hương thế gia bình thường gãi cho cũng không có sao từ ra không cần nhiều vinh hoa phú quý hơn nữa Nhưng mà cháu họ Diệp Hôn sự của cháu ngoại trừ hoàng gia còn có Diệp gia có thể làm chủ Hún chi lúc trước cháu còn có tiên hoàng chỉ hôn Tuy hoàng thượng đã giải trừ hôn ước của cháu cùng Lê Vương Lại chỉ hôn Diệp Anh cho Lê Vương Nói dễ nghe thì Diệp Anh là đích nữ Diệp gia Kỳ thật cũng không phải chỉ là nữ nhi thứ suốt sao Hoàng thượng muốn trọng dụng phụ thân cháu Lại tin chiều Diệp chiêu nghi Còn muốn cho dân chúng thiên hạ hài lòng Vậy cháu không thể gã cho người kém Diệp Anh quá nhiều Nói cách khác, nếu như con không lấy định vương Thì vẫn sẽ bị chỉ cho những vương gia khác Thậm chí vào cung làm phi Tiến cung là không cần cân nhắc rồi Cậu và ông ngoại cháu đem những vương gia chưa lập gia đình khác cân nhắc một lần Chỉ có thể tuyển định vương thôi Diệp Ly gật gật đầu đồng ý với cậu nói kỳ thật Định vương so với ban đầu Ly Nhi tưởng tượng cũng đã tốt hơn rất nhiều rồi Tuy nhiên hiện tại phát hiện khả năng so với suy nghĩ trước kia còn muốn phiền tói hơn một chút. Nhưng cũng không phải không chịu đựng được. Cậu cũng nói, định vương là một nam tử ưu tú. Từ hồng vũ kỳ quái nhìn Diệp Ly nói Ly nhi vốn cho rằng định vương là người thế nào. Diệp Ly có chút khốn quẩn cười nói bên ngoài không phải đồn rằng định vương tàn tật lại bị hủy dung. Hơn nữa bệnh nặng trong người sao Người bi thảm như vậy thì có bộ dáng gì bất luận kẻ nào đều có thể tưởng tượng Cho nên hiện tại mặt tu nghiêu thật sự đã tốt hơn ngoài dự đoán của mọi người Hiển nhiên từ hồng vũ cũng có thể tưởng tượng Tức giận trường nàng nói nếu thật là cái dạng kia Còn không bằng tìm cách độc chết hắn là được rồi Cho dù cả đời cháu không thể gã đi cũng tốt hơn gã cho một tên phế nhân Diệp Ly không để ý đến việc gã cho một tên phế nhân Dù sao ra thế định vương phủ cũng không có khả năng lại để cho nàng tự mình hầu hạ mặt tu nghiêu Coi như là chung sống, hiện tại người không có phế như vậy Nhưng phiền toái còn nhiều hơn trong tưởng tượng có thể làm cho đại cử cử lo lắng tự mình đến nói với nàng những lời này Diệp Ly đã có thể đoán trước cuộc sống sau hôn nhân tuyệt đối sẽ không tốt đẹp như chính mình tưởng tượng rồi Tối hôm qua đại ca cháu nhắc tới ta mới chú ý tới Diệp ra những năm này quả thực là vô liêm sỉ Còn cháu nữa Ở Kinh Thành nhiều năm như vậy Thế mà nửa điểm nhân sự trong kinh thành cũng không biết từ Hồng Vũ tức giận liếc qua Diệp Ly Diệp Ly vội vàng biết sai cuối đau làm bộ dáng tự kiểm điểm Đừng nói phụ thân sợ đại cử cử, nàng cũng sợ Trên thực tế ngoại trừ đại ca nàng thì chưa thấy qua người không sợ đại cử cử đấy Ờ, có lẽ mặc tu nghiêu cũng được tính là một cái Đại cử cử mắng rất đúng Những năm này nàng đại môn không ra khỏi hai bước Xác thực là cô ý tách mình với hoàn cảnh xung quanh Đương nhiên ở trong đó công lao của vương thì cũng không thể bỏ qua được Nhưng trách nhiệm chủ yếu vẫn là chính mình Dù cho đã sớm tiếp nhận cuộc sống bây giờ Nhưng ở sâu trong lòng Diệp Ly vẫn cảm thấy cuộc sống kiếp trước mới là chân thực đấy Mà bây giờ càng giống bên ngoài có được trò chơi hoặc mộng cảnh. Đương nhiên, tối hôm qua phong hiểm lại để cho nàng ớ thêm vài phần cảm giác chân thật. Đồ hồng ngãn lúc trước cho cháu, cháu biết được bao nhiêu từ hồng vũ trực tiếp hỏi. Diệp Ly biết rõ cậu cả bảo cậu hai chỉ cho nàng tư liệu mối quan hệ cùng nhân vật quyền quý trong kinh thành. Vội vàng nói đều nhở kỹ. Từ hồng vũ lắc đầu, những thứ này chỉ nhớ chưa đủ, phải suy nghĩ cẩn thận quan hệ trong đó. Người Hoa Quốc công phụ cháu đều biết trong nội cung liễu quý phi cháu cũng đã gặp. Cháu có thể nói cho ta biết cháu cảm thấy đương kim hoàng hậu và liễu quý phi Hoa Quốc công phụ liễu phụ có quan hệ thế nào. Diệp Ly kinh ngạc cái này cũng kéo tới quá xa đi à nha. Nhưng vẫn nghiêm túc dựa theo lời từ Hồng Vũ suy nghĩ hồi lâu. Mới nói Ly Nhi chưa từng gặp hoàng hậu. Nhưng có chút quen thuộc người hoa phủ. Cũng đã từng thấy qua mặt công chúa trường nhạc. Hoàng hậu là vợ cả tuy không được sụn á nhưng chắc cũng là một nữ tử hiền lành rộng lượng. Về phần liễu quý phi, hơi có chút cao ngạo tính tình lãnh đạm. Nhưng hoàng thượng vô cùng sủng ác, dưới gối lại có hai nam một nữ Cho nên, hai vị này Quan hệ có lẽ không thể nào hòa thuận được Ngược lại hoa ra và liễu ra cũng không có nghe nói có chỗ nào không hợp Ngược lại liễu thừa tướng và diệt thượng thư trên triều đình thấy nhau không vừa mắt Trước mắt xem như thế lực ngang nhau Nhưng tình huống trong nội cung thoạt nhìn rõ ràng cho thấy liễu quý phi càng cao hơn một bậc Từ hồng vũ gật đầu, nhắc nhở nói không sai, nhưng lòng người dễ biến Đặc biệt lòng người trong nội cung càng khó có thể phỏng đoán, phương diện này cháu còn cần học nhiều hơn Xem ra hồng ngạn chỉ cấp cho cháu tư liệu bây giờ, chỉ sợ hắn cho rằng chuyện mấy năm trước con đã biết rồi Diệt ly có chút xấu hổ Sớm vài năm đặc biệt là thời điểm mặt tu nghiêu gặp chuyện không may cũng đúng lúc nàng nhớ lại Trí nhớ hỗn loạn Thân thể suy yếu Về sau lại rất ít chú ý đến chuyện bên ngoài Những chuyện kia đến khi trưởng thành nàng thật sự không biết Cậu hai chỉ sợ cũng thật không ngờ nàng ngay cả những chuyện tình huyên náo kia cũng không biết Lê Nhi hiểu rõ định quốc vương phủ bao nhiêu Diệp Ly xem như đã hiểu đại cử cử cố ý tới vì phổ cập tri thức cho nàng đấy Chủ nhân đầu tiên của định quốc vương phủ là vào đệ của Thái tổ hoàng đế khai quốc đại sơ Mạc Thừa Thiên mặc Lãm Vân Khi mới khai quốc Thái tổ phong ông ấy làm nhất tự tịnh kiên thế tập thân vương chức vị được truyền đến đời sau không đổi Danh Hào Định Vương Quyền ba đời, lúc tiên hoàng quy tiên, quyền thần khi dễ ấu chủ lúc đó là mặt lưu danh từ biên quan trở lại kinh thành, chu sát quyền thần phù trợ ấu chủ, được phong là nhiếp chính vương gia. Lúc tiên đế 16 tuổi thì mặt lưu danh trả lại triều chính cho tiên đế, tiên đế 29 tuổi mặt lưu danh bệnh chết. Con trai trưởng Mạc Tu Văn thừa kế tước vị Năm sau tiên đế băng hà Hoàng thượng lên ngôi 3 năm Mạc Tu Văn phụng mệnh xuất chinh Trên đường bị bệnh bỏ mình không con Năm gần 18 tuổi Mạc Tu Nghiêu thừa kế tước vị Lãnh binh xuất chinh Vị mai phục Tổn binh hao tướng Suốt nửa tán thân xa trường Tuy nhiên cuối cùng thần kỳ chuyện bại thành thắng, nhưng lại trả một cái giá quá lớn. Ba tháng sau, vì hôn thêm mặt tu nghiêu chết bệnh. Từ đó về sau định quốc vương phủ ở Kinh Thành có thể nói là hoàn toàn ma danh ẩn tiếc. Còn nữa không? Diệp Ly nhớ mày. Tiếp tục nói định quốc vương phủ mỗi một thời đại nhân tài xuất hiện lớp lớp. Hơn nửa thành tựu về văn hóa giao dục võ công đều tốt. Ngược lại đồng suốt nhất mạch hoàng thất lại kém hơn rất nhiều. Trong đó kiệt suốt nhất chính là đời định quốc vương gia đời thứ nhất mặt lãm vân. Nghe nói nếu như không phải ông cưới một quận chúa tiền triều làm thê tử, có lẽ ông càng có cơ hội ngồi trên đế vị hơn thái tổ. Sau đó là mặt lưu danh, võ có thể định quốc. Văn có thể trị thế Mà mặt tu nghiêu đã từng được vinh dự không thu tổ tiên của hắn Bất thế kỳ tài thiên tài trong thiên tài Nếu như không phải thời điểm mặt lưu danh mất hắn chỉ có 13 tuổi Có lẽ vương vị ngay từ đầu do hắn thừa kế đấy Trong phòng một mảnh yên lặng Diệp Ly trầm mặt thêm một chút trà cho từ hồng vũ Mới nghe được từ Hồng Vũ nói đúng vậy Thời gian ngắn ngủi năm 6 năm Định quốc vương phủ nhà tan cửa nát Vốn cho là một danh tướng tuyệt thế một đời rơi xuống phàm trần Thần thoại định quốc vương phủ bất bại cũng theo đó tan vỡ Lê Nhi cũng biết lúc trước Mặt tu nghiêu không thu kém tổ tiên hắn vứt thế kỳ tài là phán đoán suy luận của ông ngoại cháu Vì thế, ông ngoại cháu hối hận hơn 10 năm rồi. Đại cử cử có ý tứ là Diệp Ly khẽ giật mình, xu hướng chính trị từ xưa đến nay chưa bao giờ thay đổi. Cho dù là hiện tại định quốc phương phủ đã xuống dốc các loại thủ đoạn bí mật cũng chưa bao giờ chấm dứt. Nhưng chính tai nghe từ miệng của cậu vẫn làm cho Diệp Ly có chút khiếp sợ. Khiếp sợ qua đi. Diệp Ly rất nhanh bình tĩnh lại. Nói nghe nói định vương lúc thiếu niên sát thực là kinh tài tuyệt diện chiến công rực rỡ. Như vậy cho dù ông ngoại không nói câu nói kia thì người ta vẫn sẽ nhằm vào định quốc vương phủ. Ông ngoại chỉ là thưởng thức tài hoa của hắn cũng không thể đoán được tương lai. Việc này, ông ngoại cũng không cần tự trát. Từ hồng vũ ngật đầu khen ly nhi tuổi còn nhỏ đã có thể kiến thức như thế đã không tệ rồi Cậu nói cho cháu những thứ này chỉ hy vọng con có thể rõ ràng tình cảnh của định quốc vương phủ Tuy nhiên hôm nay trong mắt người ngoài định quốc vương phủ đã xuống dốc chỉ còn có hư danh Nhưng là Diệp ly nhìn ông Tiếp lời nói như định quốc vương phủ vẫn như cũ có lá bài tẩy để cho hoàng thất không dám khinh địch đúng không? Không sai! Nếu không phải như vậy, những năm này mặt tu nghiêu đã sớm chết bệnh rồi. Sở dĩ hoàng thượng không dám động đến hắn cũng bởi vì sợ ném chuột vỡ bình. Hai đời định vương trước khi qua đời đã bắt đầu nghi ngờ. Nếu như mặt tu nghiêu xảy ra điều gì ngoài ý muốn Chỉ sợ sẽ dao động nền tảng lập quốc Diệt Ly nghe xong thở dài Cảm giác có chút lạnh cầm chén trà trên bàn uống để sưởi ấm Hoàng thượng lựa chọn Ly Nhi cũng vì kiên kỵ từ gia sao Hắn không sợ quan hệ thông gia từ gia cùng định quốc Vương phủ sao Ánh mắt từ hồng vũ lãnh đạm Tổ tiên từ gia chỉ cần hoàng gia không động thủ với tự gia Từ thị nhất tộc vĩnh viễn không phản bội Loại lời nói này cũng có người tin dịp ly khó hiểu Cho dù ký kết hiệp ước còn tùy thời có thể xé nát huống chi là thề Từ hồng vũ không vui trừng lít nàng Đây là ghi vào gia quy từ gia đấy Từ gia quyền thế đời đời đều dùng thành tín lập thế Diệp Ly rụt rụt cổ, yên lặng bắt đầu tò mò hỏi cậu cái kia. Từ ra có lập cái lời thề gì với hoàng đế tiền triều hay không? Khủ khủ! Từ hồng vũ buồn bực ho khang vài tiếng tức giận trừng mắt Diệp Ly. Diệp Ly chỉ đành nhún nhuống vai nâng cầm chén trả yên lặng ngồi im. Cho nên nói thân là một danh môn đại tộc trải qua mấy trăm năm mà không ngã, làm sao có thể cổ hữu như vậy? Chúng ta không phải không có phản bội, chỉ là thời điểm phản bội báo thù còn chưa tới mà thôi. Cuối cùng Trường Diệp Ly từ Hồng Vũ nghi mặt nói tóm lại không phải vạn bất đắc dĩ tự ra sẽ không ruồn bỏ hoàn thức. Người tự ra không thiếu danh, không thiếu lợi, đối với quyền thế cũng không chấp nhất. Ngôi vị hoàng đế Cái đồ vật kia có thể dùng sao Làm minh quân có nghịch chết đi Muốn hưởng thụ làm ẩu thì chuẩn bị để tiếng xấu muôn đời đi Lê Nhi đã hiểu Đại cử cử cảm thấy là ai muốn phá hư hôn sự của cháu và định quốc vương phủ Nếu như không phải hoàng đế diệt ly hỏi Từ Hồng vũ lắc đầu cái này thật đúng là khó nói Thanh Trần cũng chỉ nói là có một nữ nhân. Nhưng chúng ta đã dò xét tất cả nữ nhân có quan hệ với định vương một lần cũng không có tìm ra được rốt cuộc là ai. Định vương tự mình biết rõ. Hắn không có nói thêm gì nhắc tới cái này. Từ hồng vũ luôn nho nhã trên mặt cũng xẹp qua một ít không vui. Thấy Diệp Ly lắc đầu khẽ hừ một tiếng nói chính hắn nên có chừng mực. Nếu có chuyện gì không may phát sinh Hắn trượng phu này không cần cũng thế Từ gia dưỡng tốt cháu gái Lê Nhi cảm thấy có thể là một nữ tử nào đó yêu thiết định vương Diệp Ly không có gì giấu diêm từ Hồng Vũ Nói thẳng ra hoài nghi của mình Từ Hồng Vũ cười nhìn nàng nói yêu thiết định vương Nếu như cháu nói là lúc định vương còn trẻ tuổi mà nói Lúc ấy chỉ ít có hơn nửa khu yếu tố kinh thành đều yêu thiết hắn Nhưng mà Có bản lĩnh mua được thiên nhất két Một người đều không có Tuy Hàn Minh Nguyệt yêu tiền như mạng Nhưng hắn cũng là hảo hữu chi giao thời niên thiếu của định vương Hắn không có khả năng vì tiền mà đi trêu chọc vị hôn thê của định vương Như vậy Nữ tử yêu thiết mặt tu nghiêu lại có giao tình với hàng Minh Nguyệt thì sao Từ Hồng Vũ khiêu mi có một người nhưng không thể nào là nàng ta Diệp Ly nháy mắt từ Hồng Vũ bình tĩnh đặt chén tràn xuống nói liễu quý phi Lúc này đến phiên Diệp Ly ho khang liễu Liễu quý phi Có cái gì kỳ quái hay sao Liễu quý phi năm đó có danh sừng là tài nữ đệ nhất kinh thành Ngay cả đại ca cháu đến bây giờ vẫn còn để ý Hết lần này đến lần khác đối với định vương nhỏ nhẹ lấy lòng Đáng tiếc Lúc ấy định vương đã có người trong lòng Bằng không thì ngược lại là một đôi biết nhân khó có được Hơn nữa, liễu quý phi thiện họ Hàng minh nguyệt thiếu niên họa nghệ cũng là sương tuyệt kinh thành đấy Hắn vẽ sở kinh quốc sắc đồ quyển hay là liệu quý phi vẽ đấy, đến bây giờ giá trị vẫn liên thành đây này. Nhưng liễu quý phi vào cung thì cái bức họa này cũng được hoàng thượng dùng giá cao mua đi nha. Không biết như thế nào, từ hồng vũ buông tha cho các chủ đề trầm trọng kia cùng Diệp Ly nói đến chuyện bác quái năm xưa. Diệp Ly nhớ tới nữ tử trong nội cung sự sự lạnh nhạt như hoa lê kia. Sát thực phát huy hai chữ quốc sắc rất tốt Vì sao cậu nói không phải nàng ấy? Đại ca cháu nhận thức liễu quý phi Tuy không thấy được dung mạo của nàng kia Hơn nữa cũng đã qua nhiều năm rồi Nhưng đại ca cháu vẫn khẳng định không phải liễu quý phi Hốn chi Cháu cảm thấy hoàng cung là địa phương nào? Một quý phi có thể tùy tiện mang theo một đám người nửa đêm ở bên ngoài hoàng cung Diệp Ly thụ giáo gật đầu Nàng cũng không có thật sự cho là liễu quý phi Trong cung Tuy phát giác được liễu quý phi khinh thị nàng Còn cố ý bắt bẻ nàng Nhưng trong mắt nàng kia cũng không có địch ý hoặc sát ý Ai vốn là vị hôn thê của mặt tu Nghiêu Diệp Ly hỏi Nàng thật sự có chút tò mò Đến cùng là dạng nữ tử gì mới có thể đánh bại liệu quý phu tuyệt sắc tài nữ như vậy được mặt tu nghiêu thiệt tình Hơn nữa, theo lý thuyết có thể trở thành vị hôn thê của mặt tu nghiêu tất nhiên là xuất thân danh môn đại tột Nhưng Diệp Ly ở trong trí nhớ tìm tòi sau nửa ngày vẫn không có phát hiện người nào nổi danh quyền quý 7 năm trước có một người con gái tuyệt sắc lại hồng nhan bạc mệnh. Từ hồng vũ có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép quét mắt liếc nàng, mới nói tố tế điệp. Diệp Ly gật đầu, nghe nói là nữ tử rất đẹp. Từ hồng vũ mặt không biểu tình nhìn xem cháu ngoại nữ nhà mình. Lại một lần nữa âm thầm hối hận lúc trước không có kiên trì mang Ly Nhi trở về từ gia để giáo dưỡng Nhìn xem hiện tại bị dịp gia dưỡng thành cái bộ dáng gì rồi Ông đang nói vị hôn thê trước của vị hôn phu tương lai của con bé đó Cho dù người đã chết cũng nên có chút biểu hiện hứng thú đi Tên tuổi nổi danh thiên hạ từ tiên sinh lúc này mới hậu tri hậu giác nhớ tới cháu gái ngoại nhà mình cứ lúc nhắc đến Định Vương hoặc là Lê Vương chưa từng có biểu hiện ra nửa điểm thẹn thùng mà nữ nhi ra hay có, mà ngay cả xấu hổ đều không có qua. Vị tô tiểu thư này là thiên kim nhà ai ở kinh thành hình như không có danh môn nào họ tốt. Cháu cho rằng ngày định vương phủ đưa sính lễ Tô Lão Đại Tới để làm gì? Tô Lão? Tô Tuế Điệp là cháu gái Tô Lão. Từ Hồng Vũ Thẳng Nhiên nói. Như vậy Tô Lão Tới làm cái gì? Đến xem rốt cuộc công nữ tế định vương phủ cưới cái dạng nữ tử gì? Còn có... Tô Tuy Điệt chết bệnh là một đả kích rất lớn với định vương lúc ấy vốn đang bệnh nặng. Hình như Tô Lão coi định vương như cháu trai của mình, cho nên mới giữ thể diện cho vương phủ đấy. Nhìn sắc mặt cậu không vui, Diệp Ly bất đắc dĩ cười nói cậu, Lê Nhi biết rõ người có ý gì. Cháu và định vương ở chung vô cùng tốt, người không cần lo lắng. Từ hồng vũ không đồng ý nhìn nàng nói cái gì gọi là vô cùng tốt Nếu như thời điểm bắt buộc phải lựa chọn cháu sẽ là người thứ nhất bị hắn buông tha đấy Khi có thể gọi là rất tốt sao Diệp Ly cười yếu ớt Nhưng là Nếu như nhất định phải lựa chọn giữa cậu còn có ông ngoại Biểu ca cùng định vương Cháu cũng sẽ không chọn hắn Cháu và hắn mới biết bao lâu Người thân tất nhiên quan trọng hơn một chút Các cháu là vợ chồng Về sau cháu cùng với hắn sống cả đời Không phải sống cùng cậu và ông ngoại Cậu cảm thấy định vương là cái loại nam nhân Chỉ cần hắn quan tâm có thể buông tha cho tất cả sao Ừ, chỉ cần cháu có thể bắt được tâm của hắn Các bạn đang nghe truyện tại truyenaudio.exe truyện tại